chương 772 là đạo dựa vào hương hỏa vòng bảo hộ khương trường sinh bắt đầu cẩn thận quan sát lôi vân bạch quang bên trong thân ảnh cùng hắn trước đó tại thái thủy niết bàn thương bên trong thấy đạo bất đồng đây là một cỗ hoàn toàn giống như người thân hình độ kiếp tiếp tục thiên uy tiếp tục tăng trưởng mang cho khương trường sinh áp lực càng lúc càng lớn hắn còn như thế chớ nói chi là thì tự tiên quân đố phạt không đến nửa canh giờ thì tự tiên quân liền gánh không được chỉ có thể cắn răng rời đi hỗn độn chi hải đố phạt mặc dù không có sức chiến đấu nhưng dù sao cũng là đại đạo ý chí hóa thân mặc dù rất khó chịu hắn cũng có thể kiên trì giờ phút này ánh mắt của hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh chung quanh tử vụ hắn thấy được chưa từng đã từng gặp lực lượng trực giác nói cho hắn biết đây là một loại đại đạo chẳng qua là không thuộc về đại thiên thế giới gia hỏa này vì sao lại có như thế lực lượng chẳng lẽ là đến từ tiên đạo truyền thừa Tiên đạo truyền thừa lại đến tột cùng là như thế nào hình thức? Đố phạt trong lòng tràn ngập hoang mang. Tại hắn cùng đại đạo ý chí cãi nhau mà trở mặt trước, hắn cùng với phạt nguyên từng tìm tòi qua đại thiên thế giới, muốn tìm được tiên đạo truyền thừa. Bọn hắn thậm chí đem đại thiên thế giới chúng sinh huyết tẩy qua, lại để cho đại thiên thế giới trở lại hoang vu trạng thái. Có thể dù vậy cũng tìm không thấy tiên đạo truyền thừa. Mỗi khi sinh linh số lượng nhiều, tiên đạo liền lại sẽ xuất hiện. lâu ngày. Đại đạo ý chí đám bọn họ chỉ có thể bỏ mặc tiên đạo sinh ra đời, chỉ cần tại tiên đạo cường đại lên sau lại giết hết. Mặc dù phiền toái một chút, nhưng là không thể làm gì. Đại đạo giao phó chúng sinh kiếp, mà tiên đạo tựa hồ chính là đại đạo kiếp. Nhìn xem hồng mông đại đạo đố phạt trong lòng tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Lôi kiếp tiếp tục, minh mông lôi đình đã chuyển biến làm màu đỏ thẫm. Mỗi một đạo lôi điện bên trong tựa hồ cất giấu một phương đạo thống, vô số thân ảnh đi theo rơi xuống. Quanh tại Hương h ỏ a vòng bảo hộ bên trên liên tiếp tiêu tan, Khương Trường Sinh tâm cảnh cũng dần dần chấn định. Nếu như nhìn không thấu, vậy chuẩn bị sẵn sàng toàn lực ứng phó. Thiên Hải tầm đó mưa như trước đình trệ trên không trung, nhưng bọn hắn sẽ bị lôi điện c h u diệt, chứng minh bọn hắn cũng không phải là ảo giác. Khương Trường Sinh kiên nhẫn chờ đợi, trước mắt Hương h ỏ a giá trị hạ thấp tốc độ còn tại hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Hồng Mông Đại Đạo biến thành tử v ụ vây quanh Khương Trường Sinh, không ngừng khuếch tán. không ngừng bắt đầu khởi động biến hóa thời gian dần qua liền 5.000 tôn bàn cổ phân thân đều bị hồng mông tử vụ bao phủ ở trong quá trình này khương trường sinh phát hiện hồng mông đại đạo đang không ngừng trở nên mạnh mẽ đâu chỉ là hắn toàn bộ tiên đạo bên trong phàm là tu hành hồng mông đại đạo sinh linh đều cảm nhận được một loại huyền diệu trạng thái cao cảnh giới giả bắt đầu nhập định luyện công thấp cảnh giới người trầm mê loại này huyền diệu trạng thái không cách nào tự kiềm chế đại khái qua đi mấy ngày thời gian Khương Trường Sinh hương hỏa giá trị đã tiêu hao hơn phân nửa phía trên lôi vân bên trong màu trắng quang đoàn đã vô biên vô hạn phảng phất cả bầu trời đều bị bạch quang che đậy mà đứng ngạo nghễ trong đó thân ảnh cũng không vĩ ngạn thậm chí lộ ra nhỏ bé mà khi ánh mắt rơi vào trên người hắn lúc đều sẽ không tự chủ được sinh ra một loại kính quý chi tâm Khương Trường Sinh cũng là như thế có thể mỗi khi hắn phát lên dạng này tâm tình lúc một cổ khác mãnh liệt không cam lòng địch ý từ sâu trong đáy lòng tuôn ra thay thế kính quý tình cảnh. đây là hồng mông đại đạo mang cho hắn hồng mông đại đạo cam thủ phía trên đạo có lẽ đây là đạo đối với khương trường sinh một loại áp chế mà hồng mông đại đạo là ở hộ chủ khương trường sinh ngồi tại trên đại đạo càng nguyên thần tỏa ánh mắt nhìn lên đạo thân ảnh kia phân thân của hắn đứng ở thần t ọ a bên cạnh đồng dạng tại nhìn lên màu trắng quang vân bên trong đạo thân ảnh kia 5.000 tôn bàn cổ phân thân cũng giống như thế ánh mắt của bọn hắn như là bản tôn một dạng đạm mạc loại này đạm mạc lộ ra địch ý dù là đố phạt chứng kiến ánh mắt này cũng âm thầm kinh hãi đây là như thế nào địch ý phảng phất có được huyết hải thâm cừu một giã đố phạt đột nhiên có một loại dự cảm vị này đạo tổ cùng dĩ vãng tiên đạo đạo tổ bất đồng hắn thật có khả năng đối với đại thiên thế giới tạo thành trước đó chưa từng có trùng k í c h đến mức có thể hay không chiến thắng vị kia đại đạo ý chí đố phạt khó mà nói bởi vì vị kia cường đại không phải dựa vào kỳ tích có thể chiến thắng mỗi lần vừa nghĩ tới vị kia đại đạo ý chí đố phạt lại không thể khống chế đất sụt vào trong sự sợ hãi khương trường sinh cũng không biết ý nghĩ của hắn cũng không thèm để ý sống 7.500 vạn hơn năm thật vất vả đi đến một bước này hắn là không có khả năng thất bại quá khứ địch nhân như mây khói tại khương trường sinh trước mắt hiện lên cái kia từng chàng chiến đấu không ngừng chế tạo hắn vô địch chi tâm hơn nữa hồng mông đại đạo ảnh hưởng tại khương trường sinh trong mắt màu trắng quang vân bên trong đạo thân ảnh kia không còn tác dụng uy hiếp lực. Khương Trường Sinh ngồi, tay phải nắm Thái Thủy Niết b à n Thương, chuyển động ngón tay, phảng phất chờ được có chút lo lắng. Hắn đã dự cảm đến lần này độ kiếp đỉnh phong chính là đạo thân ảnh kia nhảy xuống một khắc, trong lòng của hắn tràn ngập chiến ý. Một trận chiến này hắn sẽ thắng, hắn cũng sẽ chính thức hướng đại đạo tuyên chiến. Oanh, lại là mang theo một phương đạo thống thiên lôi đánh xuống, vô số cường giả thân ảnh lấy bất đồng chiêu thức. tư thái hàng lâm có thể mặc cho khí thế của bọn hắn mạnh bao nhiêu đều không thể dung chuyển hương hỏa vòng bảo hộ giờ khắc này khương trường sinh đột nhiên hiếu kỳ hương hỏa lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu hắn hương hỏa giá trị là dựa vào tích lũy trước kia chỉ chú ý kiên trì lúc dài lại không để ý đến hương hỏa bản thân lực phòng ngự thời gian tiếp tục rất nhanh trôi qua lại là hai ngày thời gian trôi qua khương trường sinh hương hỏa giá trị đã sắp hao hết sạch nhưng thiên uy còn tại tiếp tục tăng trưởng Khương Trường Sinh cũng không có bối rối, ngược lại chậm rãi đứng dậy. Hương hỏa còn chưa hoàn toàn hao hết sạch, hắn liền trực tiếp giải trừ Hương hỏa vòng bảo hộ. Mà khi ở dưới thiên lôi chi uy đã đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng, một đạo màu đỏ thẫm thiên lôi đục lỗ hồng mông tử vụ. Khương Trường Sinh đi theo dơ thương lấy mũi thương tít lôi oanh kinh khủng lực đánh vào quét ngang hồng mông tử vụ, đem chia làm cao thấp hai tầng, một đường quét tới, c h u diệt trôi lơ lửng ở không trung vô số hạt mưa. cơ hồ là đồng thời cái kia một mực trốn ở màu trắng quang vân thần bí trong tồn tại bỗng nhiên nhảy xuống bay thẳng khương trường sinh mà đến khương trường sinh đồng dạng nhảy lên trên chán đại đạo chi nhãn chợt t r ợ n một thân trí bảo xuất phát ra sáng chói thần quang che đậy ánh mắt của hắn oanh oanh oanh song phương triển khai lăng lệ ác liệt thế công thân hình xê dịch không ngừng lập loè tại thiên hải tầm đó vô số thiên lôi theo sát bọn hắn đạo hóa thân cũng nóng l á n h cường quang mà Khương Trường Sinh thần quang thiên tử hai người mỗi một lần trùng kích đều chấn động không gian vạn vẹo phía dưới mặt biển xuất hiện cực lớn lõm giống như bị thiên thạch đập lên Khương Trường Sinh tay phải vung vẩy Thái Thủy Niết Bàn Thương tay trái không ngừng khu ngự p h á t bảo rất nhiều pháp bảo vần quanh quanh người hắn trợ giúp hắn triệt tiêu thiên lôi bổ kích đạo hóa thân cũng không có tao ngộ thiên lôi tập kích hắn cũng không có bất luận cái gì thần binh toàn bộ nhờ quyền cước mỗi một lần công kích đều ẩn chứa đại đạo quy tắc chi uy. hơn nữa không phải chỉ một đại đạo quy tắc khương trường sinh mỗi lần đều có trồng tại đối mặt 3.000 đại đạo cảm giác khương trường sinh đột nhiên nghĩ đến vô lượng chi chủ vô lượng chi chủ đồng dạng nắm giữ 3.000 đại đạo coi như sớm luyện tay một chút mặc dù thiên lôi đánh vào người rất đau khương trường sinh chiến ý như trước tăng vọt hồng mông đại đạo từ hắn đại đạo chi nhãn bên trong tràn ra tại hắn quanh thân ngưng tụ thành thần giáp trợ giúp hắn triệt tiêu thiên lôi đại bộ phận tổn thương có thể dù vậy này thiên lôi còn là sẽ tránh thoát pháp bảo hồng mông tử vụ rơi vào trên người hắn oanh đạo hóa thân một quyền đánh ra 3.000 đại đạo ngưng hình giống như hàng tỷ thiên địa chi tướng hiện ra lại lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ tất cả đều đánh vào thái thủy niết bàn thương bên trên thái thủy niết bàn thương thôn phệ 3.000 đại đạo nhưng không cách nào hoàn toàn tiêu hóa khương trường sinh không thể không đem bọn hắn bước ra chính là chỗ này trong nháy mắt cho đạo hóa thân cơ hội đạo hóa thân một quyền vượt qua thái thủy niết bàn thương một quyền đánh vào khương trường sinh trên lồng ngực trực tiếp đem hắn đánh tiếp đục lỗ hỗn độn chi hải mặt biển giống như tầng băng nghiền nát rơi vào biển sâu sau vô số thiên lôi đi theo mà rơi tại trong nước biển đan vào tại khương trường sinh trên người hỗn độn chi hải sâu không thấy đáy khương trường sinh hạ xuống tốc độ cực nhanh có thể dù vậy nhưng vô pháp rơi đến đáy biển kinh khủng thiên lôi điên cuồng tàn phá hắn trong thoáng chốc khương trường sinh lâm vào vô số ảo cảnh bên trong. nhưng hắn nương tựa theo chính mình cường đại ý chí cưỡng ép đánh nát ảo cảnh ý thức nhanh chóng trở về thân thể oanh một đạo tử sắc quang bó xuyên thủng hỗn độn chi hải bay thẳng đến chân trời đem lôi vân bên trong màu trắng quang vân đánh tan vô số thiên lôi nghĩ muốn vượt qua tử sắc quang bó có thể chẳng qua là nhẹ nhàng đụng vào thiên lôi liền lập tức biến mất đại thiên chu đạo chỉ khương trường sinh từ đáy biển nhảy ra dơ lên cao thái thủy niết bàn thương đánh hướng đạo hóa thân hồng mông đại đạo bộc phát giống như một đạo màu tím văn chương vung hướng thế giới đánh nát không gian đối diện đụng vào đạo hóa thân đạo hóa thân trực tiếp trôn vùi còn không chờ khương trường sinh buông lỏng một hơi từng cổ một khí thế cường đại từ trên trời giáng xuống khương trường sinh dương mắt nhìn lại phát hiện cái kia bị đục lỗ màu trắng quang vân bên trong xuất hiện từng tôn đạo hóa thân đếm cũng đếm không xuể lôi kiếp kinh khủng nhất giai đoạn đến 5.000 tôn bàn cổ phân thân cảm nhận được khương trường sinh ý chí lập tức bày trận triệu hoán bàn cổ hư ảnh, bọn hắn đồng thời đi vào khương trường sinh sau lưng, giống như thần quân đứng ở bầu trời, khí thế rộng rãi. bàn cổ hư ảnh nhanh chóng ngưng tụ mà ra, dáng người như trước khí phách, hắn im ắng gào thét, thân hình sức giãn mười phần, phảng phất tại nhìn trời gào thét. khương trường sinh cùng bàn cổ hư ảnh cùng nhau đối mặt bầu trời, đối mặt cái kia từng tôn đạo hóa thân, đó là làm sao có thể? đỗ phạt nhìn qua bàn cổ hư ảnh. trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn hắn nhìn thấy gì là đạo đố phạt nghẹn ngào kêu lên mà thanh âm của hắn cuối cùng khiến cho khương trường sinh chú ý đạo khương trường sinh vô ý thức lườm hướng sau lưng bàn cổ hư ảnh vạn trượng cao bàn cổ hư ảnh ngửa mặt lên trời gầm thép không có đinh tai nhấc óc tiếng vang vừa vạn tư có thể làm cho người cảm nhận được hắn cuồng loạn bàn cổ là đạo không có khả năng hắn tại thái thủy niết bàn thương ở bên trong thấy bạch quang thân ảnh cùng bàn cổ hoàn toàn bất đồng các loại bạch quang thân ảnh thật là đ ạ o cũng hoặc là hắn thấy là kia bản mạo khương trường sinh đạo tâm lập tức xuất hiện một tia kinh hoàng còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều đây trời đạo hóa thân hàng lâm đếm cũng đếm không xuể giống như trời sập tất cả đều có không thua tại lúc trước kia tôn đạo hóa thân khí thế bàn cổ hư ảnh nâng lên tay phải ngưng tụ ra cự phủ chỉ lên trời chém màu đen phủ khí chàm phá bầu trời đạo hóa thân đều tránh né nhưng vẫn là bị c h u diệt không ít càng nhiều nữa đạo hóa thân mang theo vô tận thiên lôi bao phủ khương trường sinh kịch chiến lần nữa bộc phát dùng ít địch nhiều khương trường sinh không có bị áp chế hắn dung hợp hồng mông đại đạo triển lộ ra trước đó chưa từng có khí thế chói mắt bạch quang chưa từng mấy đạo hóa thân bên trong bộc phát nhanh chóng bao phủ bọn hắn thần thông thiên địa câu diệt chương 773, sáng tạo đạo pháp tự nhiên công tầng 19. c ù n g bạo thiên địa câu diệt kịch liệt bành trướng sắp đụng phải bàn cổ hư ảnh lúc liền dừng lại phạm vi không phải rất lớn nhưng đủ để chu diệt bảy thành số lượng đạo hóa thân thiên hải tầm đó xuất hiện một mảnh hắc ám lĩnh vực không cách nào chữa trị khương trường sinh lập tức nhảy ra tiếp tục thẳng hướng mặt khác đạo hóa thân vô cùng vô tận thiên lôi không ngừng đuổi theo hắn bàn cổ hư ảnh gào thét càng không ngừng vung búa vung búa tốc độ càng lúc càng nhanh Thoạt nhìn phảng phất lâm vào trong điên cuồng, đáng sợ đến cực điểm, đếm không hết màu đen phủ khí ẩn chứa cực hạn lực lượng, không ngừng đục lỗ bầu trời. Nghĩ muốn phá hủy trận này lôi kiếp, không biết làm sao kiếp nạn này chính là đạo ý chí, căn bản không cách nào chung kết. Khương Trường Sinh lâm vào ác chiến bên trong, mặc dù thực lực của hắn vượt xa đạo niệm chi chủ, đối mặt vô cùng vô tận đạo hóa thân cũng có chút cố hết sức. Quan trọng nhất là đáng chết thiên lôi mỗi lần rơi vào trên người hắn đều có thể suy yếu hắn pháp lực. mặc dù là lấy hắn hỗn nguyên đại la kim tiên pháp lực tốc độ cũng gánh không được, bất quá hắn trong chiến đấu nắm giữ khu ngự hồng mông đại đạo pháp môn, hồng mông đại đạo sắp thành hình, kia lực lượng vô cùng vô tận, thiên lôi căn bản không cách nào suy yếu kia lực lượng. Thời gian dần qua, khương trường sinh quanh thân phụ bên trên màu tím thần giáp, hắn không còn sử dụng pháp lực mà là sử dụng hồng mông đại đạo lực lượng. đ ố Phạt nhìn qua trận này có 1-0-2 đại chiến, hãi hùng khiếp vía. sự chú ý của hắn rất nhanh bị thiên địa câu diệt tạo thành hư vô lĩnh vực hấp dẫn hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì vội vàng kêu lên đạo tổ đừng có lại sử dụng lúc trước thần thông một khi nơi đây bị hủy diệt chúng ta muốn rơi vào nguyên thủy bên trong đều muốn tan thành mây khói khương trường sinh lườm mắt nhìn đi phát hiện thiên địa câu diệt tạo thành hư vô lĩnh vực biên giới đúng là không ngừng mở rộng hắn tương đương với đem mảnh không gian này tạc ra một cái hố đến lại để cho nguyên thủy lực lượng không ngừng s ơ i tái này không gian cũng may kia khuếch trương tốc độ không tính quá nhanh khương trường sinh kế tiếp chỉ cần không còn thi triển thiên địa câu diệt thần thông như vậy có thể thuận lợi độ kiếp tại không thi triển thiên địa câu diệt đại thiên chu đạo chỉ dưới tình huống nghĩ muốn chu diệt đạo hóa thân quả thật rất khó nhưng cũng không có đến lại để cho khương trường sinh khó làm tình trạng chân chính phiền toái là đạo hóa thân vô cùng vô tận chẳng biết lúc nào mới là đầu khương trường sinh một bên chiến đấu một bên đưa mắt nhìn sang bàn cổ hư ảnh bàn cổ hư ảnh đã từng c h ả m diệt lôi kiếp vân hải lần này có lẽ cũng có thể đi dù sao hắn dùng 5.000 tôn bàn cổ phân thân triệu hoán này hư ảnh đây tuyệt đối là hắn triệu hoán qua tối cường bàn cổ hư ảnh bàn cổ hư ảnh tựa hồ là cảm nhận được khương trường sinh chờ đợi thân hình bắt đầu cất cao vung búa tốc độ càng thêm nhanh hắn khoảng cách bầu trời lôi vân càng ngày càng gần không đến nửa canh giờ đầu của hắn đã sắp chạm đến lôi vân bàn cổ bỗng nhiên dừng lại đầy trời lôi điện đi theo đỉnh chỉ hết t h ả y phảng phất bất động đạo hóa thân cũng đều dừng lại bao gồm khương trường sinh ở bên trong tối tâm bên trong khương trường sinh đã mất đi đối với thân thể khống chế chuẩn xác mà nói là hắn ý thức một mình chốc bong đi ra hắn nhìn thấy bàn cổ quay đầu nhìn về phía hắn trong thoáng chốc bàn cổ hư ảnh hiển lộ ra một tờ uy nghiêm ngũ quan hai mắt như đuốc hắn mở miệng nói ngươi chuẩn bị xong chưa những lời này tuyên truyền giác ngộ lệnh khương trường sinh linh hồn đều vì này run lên trong chốc lát hắn minh bạch bàn cổ hư ảnh là ở hỏi cái gì một khi bàn cổ hư ảnh ra tay c h u diệt kiếp vân khương trường sinh sẽ triệt để khiến cho đại đạo ý chí chú ý hắn đem như là ngày xưa bá tổ một dạng trực diện đại đạo ý chí lửa giận có thể đi đến một bước này không tiến thì vong hắn không có lựa chọn khương trường sinh trong mắt hết thảy giống như mặt kính nghiền nát hắn ý thức trở về thân thể ý chí giống như lũ bất ngờ bộc phát không thể ngăn cản truyền lại cho tất cả bàn cổ phân thân 5.000 tôn bàn cổ phân thân vỗ tay khiến cho ngưng tụ mà thành bàn cổ hư ảnh giấy lên khí diễm khí thế tăng vọt phá bàn cổ lần đầu nhổ ra một chữ âm thanh như hồng lôi nương theo lấy thiên lôi cuồn cuộn hắn giơ tay lên bên trong cự phủ nổi giận chém mà đi cái này một búa giống như khai thiên tích địa tại khương trường sinh nhìn chăm chú trực tiếp chạm phá bầu trời vô tận lôi đ ì n h chôn vùi vân hải bốc lên hỗn độn chi hải phía trên bầu trời xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình hắc ám khe hở phảng phất thiên nứt ra một dạng chỉ là một kích này 5.000 tôn bàn cổ phân thân pháp lực tiêu hao lớn nửa những kia dây dưa khương trường sinh đạo hóa thân liên tiếp tiêu tán không còn tồn tại đố phạt nhìn qua bàn cổ hư ảnh chém ra khủng bố lực phá hoại rung động e rằng pháp ngôn lời nói một búa đem hỗn độn chi hải chỗ thế giới chàm phá hơn nữa ngay cả đạo kiếp cũng bị phá vỡ đây là như thế nào sức mạnh to lớn mấu chốt nhất chính là hắn cảm thấy bàn cổ hư ảnh chính là đạo đạo vì sao chống lại lực lượng của mình đố phạt tâm loạn như ma đột nhiên cảm thấy chính mình cái gì đều nhìn không thấu trước kia nhận thức có thể là đạo muốn cho hắn thấy nếu như đạo không cần tam tôn đại đạo ý chí hợp thể phục sinh như vậy đố phạt không dám nghĩ thêm nữa càng nghĩ càng sợ hãi nương theo lấy bàn cổ hư ảnh một kích này khương trường sinh cũng không có như t h í c h gánh nặng một cổ khó tả uy áp bao phủ tại hắn trong lòng đây là lúc trước thiên kiếp đều không thể đạt tới trình độ kinh khủng làm hắn lưng phát lạnh. Cũng may này cổ uy áp nhanh chóng biến mất. Tối t ă m bên trong, Khương Trường Sinh cảm nhận được đại đạo ý chí giống như một đôi mắt đang tại theo dõi hắn. Loại này bị nhìn xem cảm giác làm hắn rất không dễ chịu, nhưng đối phương chỉ có thể theo dõi hắn, có thể là bởi vì nơi này thân ở bên ngoài Đại Thiên Thế Giới, đạo không cách nào đặt chân đến. Lúc trước chẳng qua là dẫn động nơi đây đại đạo quy tắc ngăn trở hắn mà thôi. Khương Trường Sinh không còn suy nghĩ nhiều. trở lại đại đạo càng nguyên thần tọa trước tọa hạ bắt đầu vận công đ ồ kiếp chấm dứt kế tiếp là nghênh đón hồng mông đại đạo lột xác thành hình khi hắn hai mắt nhắm lại hắn đại đạo chi nhãn thì mở ra hào hùng hồng mông tử vụ tuôn ra nhanh chóng khuếch tán so với lúc trước tốc độ nhanh nhiều lắm hồng mông tử vụ khuếch trương tốc độ thế không thể đỡ đố phạt hoảng hốt thoáng một phát nữa bầu trời đã bị hồng mông tử vụ che đậy cái kia bị bàn cổ hư ảnh chém ra khủng bố hắc khe hở cũng bị che đậy bàn cổ hư ảnh khôi phục thành vạn trưởng độ cao khí thế xa không bằng trước hắn nhìn thật sâu khương trường sinh liếc mắt sau đó tiêu tan ở không trung 5.000 tôn bàn cổ phân thân trạng thái lập tức đê mê khương trường sinh tu vi bắt đầu tăng vọt giống như cùng cái kia kịch liệt cuồn cuộn khuếch trương hồng mông tử vụ một dạng tăng trưởng xu thế cực kỳ đáng sợ hiện tại hắn trong đầu chỉ có mới cảnh giới vượt qua hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới cùng lúc đó tại phía xa đại thiên thế giới tiên đạo chúng sinh đều cảm nhận được thiên đạo khí vận biến hóa những kia lĩnh hội hồng mông đại đạo tu tiên giả đều được lợi tu vi càng cao thu hoạch càng lớn bọn hắn đạo không rõ nói không rõ nhưng hiểu rõ một chút cái kia chính là thiên đạo nghênh đón lột xác thậm chí so với trước trải qua lượng kiếp sau lột xác càng thêm mãnh liệt mặc dù là những kia tu tiên hơn 7.000 vạn năm cổ xưa đại năng cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi tiên đạo chưa bao giờ có như thế biến hóa bọn hắn không có kinh hoàng bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được biến hóa như thế là chuyện tốt điều này nói rõ là đạo tổ gây nên đạo tổ tất nhiên chắc là sẽ không hại bọn hắn tiên đạo chúng sinh cảm thụ sở dĩ rõ ràng như thế chủ yếu là hồng mông đại đạo chỗ hỗn độn chi hải cùng đại thiên thế giới thời gian không đúng đại thiên thế giới trong nháy mắt có thể là hỗn độn chi hải vạn năm quang cảnh đắm chìm ở đột phá bên trong khương trường sinh quên ngoại vật thậm chí quên chính mình Hắn đạo tâm say đắm ở sáng tạo bên trong, hắn sáng tạo ra vô số thế giới, sáng tạo ra vũ trụ, sáng tạo ra sinh linh, sáng tạo ra rộng lớn mạnh mẽ, â m ầm sóng dậy kỳ cảnh quy tắc các loại. Tại đây cái trong quá trình khương trường sinh cũng tại sáng tạo đạo pháp tự nhiên công càng cao cảnh giới công pháp. Không biết qua đi bao lâu, có lẽ là mấy trăm năm, cũng có thể là mấy ước năm, đợi hắn đạo quả lột xác sau, trước mắt của hắn hiện ra một nhóm đi nhắc nhở. Tiên tuế 75.747.890 triệu n g ă m n ư i g ư ơ i đạo hạnh phóng đại, sáng tạo đạo pháp tự nhiên công tầng 19, thành công vượt qua đại đạo chung kết kiếp, đạt được sinh tồn ban thường, đạo nguyên cực bảo tạo hóa giới nguyên. Kiểm tra đo lường đến ngươi lần thứ 14 độ kiếp thành công, bởi vì ngươi tu hành chi pháp không thuộc về trước mắt đại đạo, hơn nữa vượt qua đại thiên thế giới tất cả tu hành cảnh giới, ngươi không cần lựa chọn, mở ra đạo tổ truyền thừa công năng, khương trường sinh mở to mắt. trong con mắt phản chiếu ánh sáng tím, vô số sao trời làm đẹp tại hồng mông tử vũ bên trong, giống như một mảnh vũ trụ. phía dưới hỗn độn chi hải cũng phản chiếu này rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy cảnh đẹp. khương trường sinh phân thân đứng ở đại đạo càn nguyên thần tọa bên cạnh, ánh mắt nhưng là nhìn trầm c h ầ m phương xa đố phạt. đố phạt giống như tượng đá không cách nào thông qua biểu lộ nhìn thấu nội tâm của hắn, nhưng hắn lâm vào trong trầm mặc, rõ ràng trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. đạo pháp tự nhiên công tầng 19 đây là từ khương trường sinh tự mình sáng tạo công pháp cấp độ trong cơ thể hắn pháp lực cùng đột phá trước so sánh với hoàn toàn là hai khái niệm lần này hắn cũng không có quá kích động đạo tâm lâm vào tuyệt đối trong bình tĩnh hồng mông đại đạo hiện ra tại hỗn độn chi hải bên trên giống như một mảnh màu tím vũ trụ sao trời vô số mỗi lần một ngôi sao đều là hồng mông quy tắc ngưng tụ chi tướng xa không chỉ ba nghìn số lượng minh mông vô biên cũng hoặc là vô hạn khương trường sinh nâng lên tay phải lật tay hạ xuống vô biên vô hạn hỗn độn chi hải lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng tụ đố phạt hoảng sợ nhìn quanh không biết nên hướng nơi nào mà trốn đạo tổ ta ngươi cũng đừng giết ta chúng ta là người một nhà a đố phạt vội vàng kêu lên giờ phút này đạo tổ trong mắt hắn lại cùng vị kia đại đạo ý chí một dạng cao thâm m ạ t chắc l ộ ra áp đảo hết thảy uy thế khương trường sinh bỏ qua đố phạt tay phải đột nhiên nắm chặt hỗn độn chi hải bỗng nhiên biến mất phía dưới thay vào đó là vực sâu giống như lờ mờ nhìn không thấy đáy bưng Đỗ Phạt cúi đầu nhìn lại phát hiện hỗn độn Chi Hải không thấy hắn thở dài một hơi xem ra đạo tổ không phải động thủ với hắn các loại Đỗ Phạt ngẩng đầu nhìn hướng Khương Trường Sinh tượng đá giống như bộ thân thể run rẩy lên chỉ thấy Khương Trường Sinh trong lòng bàn tay phải lơ lửng một cây châm một cây màu tím châm t h o ạ t nhìn cùng hỗn độn thần châm cực kỳ tương tự đại quy nhất chi thuật đại đạo đạt thành về sau Khương Trường Sinh nắm giữ các loại thần thông, thần thuật tất cả đều đã có bay vọt về chất. Hắn đem chọn cái hỗn độn chi hải ngưng tụ thành một cây châm, cũng không có tiêu hao bao nhiêu pháp lực, thậm chí có thể nói như là uống nước một dạng đơn giản. Khương Trường Sinh có thể cảm nhận được hỗn độn chi hải sau khi biến mất, có một cổ cực kỳ đáng sợ không biết lực lượng đang tại nghiền hướng mảnh không gian này, mặc dù là Hồng Mông Đại Đạo lực lượng cũng rất khó ngăn cản. Nguyên thủy lực lượng thần bí, Khương Trường Sinh cũng không có đào tẩu. mà là bắt đầu lấy tâm đi sáng tạo. hắn muốn đem mảnh không gian này sáng tạo thành có thể tồn tại độc lập thế giới. Hỗn nguyên phía trên vì sáng tạo liền x ư n g là tạo hóa đạo chủ đi. Khương Trường Sinh thì thào tự nói ngữ khí bình tĩnh, nhưng tựa như chế định nào đó quy tắc hồng mông tử vụ bên trong vô số sao trời đi theo lập loè. Chương 774, t ạ o hóa đạo chủ giá trị con người. Ngươi đố phạt nhìn qua Khương Trường Sinh trong lòng bàn tay màu tím thần châm rung giọng nói. trong lòng của hắn sợ hãi không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kia chính là hỗn độn chi hải a lại bị đạo tổ thu nhập trong lòng bàn tay các loại này thần thông chẳng lẽ là đố phạt liền vội vàng hỏi đây là bá tổ đại quy nhất chi thuật khương trường sinh lườm mắt nhìn hắn đạo không sai kế tiếp ta sẽ đối mặt đại đạo ý chí ngươi ý định như thế nào làm hắn đã cảm nhận được đại đạo ý chí nhìn trộm đợi hắn trở lại đại thiên thế giới hắn cùng với đại đạo ý chí tranh đấu tất nhiên muốn bắt đầu hơn nữa lần này không giống với dĩ vãng hắn đối mặt không còn là sinh linh mà là áp đảo 3.000 đại đạo phía trên siêu nhiên ý chí đỗ phạt nghĩ đến lúc trước bàn cổ hư ảnh trong lòng rất sợ đột nhiên không biết nên lựa chọn như thế nào mà khi hắn chống lại khương trường sinh ánh mắt lúc hắn lập tức nói tự nhiên là tương trợ ngươi chúng ta không phải nói tốt sao khương trường sinh nghe xong không có nói tiếp mà là đem hỗn độn chi hải biến thành màu tím thần châm thu nhập trong t a y áo. hắn không có lập tức rời đi nơi đây mà là tiếp tục vận công cảm ngộ đạo pháp tự nhiên công tầng 19 h huyền diệu tạo hóa đạo chủ. khi hắn cho này cảnh giới định danh sau cảnh giới này liền khắc ở thiên đạo bên trong trở thành hiện tại thiên đạo chí cao cảnh giới. này cảnh giới tuy là khương trường sinh chỗ sáng lập nhưng hắn cũng là lần thứ nhất đạt tới cần cảm thụ tạo hóa đạo chủ huyền diệu. đầu tiên là sáng tạo tâm tùy ý động. nghĩ muốn cái gì có thể sáng tạo cái gì thậm chí có thể sáng tạo ra sinh linh đến hơn nữa là có chính mình độc lập chân thật ý chí sinh linh tuyệt không phải khôi lỗi đương nhiên hắn cũng có thể sáng tạo vĩnh viễn trung thành với tượng gỗ của mình chỉ là sáng tạo cũng đã biểu tượng không gì làm không được hắn thân thể bản chất đã hóa thành hồng mông đại đạo không còn là huyết nhục chi khu linh hồn cùng thân thể hợp hai làm một từ nay về sau ý chí tại hắn liền có thể ngưng tụ ra vô số cụ nhục thân cùng hồn phách hắn thần niệm cùng với giác quan cũng triệt để lột xác hắn có thể nhìn thấu sinh linh nhìn không tới sự vật bao gồm đại đạo quy tắc cùng với bản nguyên quy tắc tỷ như hỗn độn chi hải 3.000 đại đạo quy tắc đều có cho nên mới có thể ngưng tụ ra đạo hóa thân trừ lần đó ra tại đại đạo quy tắc phía dưới là bản nguyên quy tắc lúc trước hắn liền dung nhập đếm rõ số lượng loại bản nguyên lực lượng nhập thiên đạo nhưng đây là lần thứ nhất nhìn thấy bổn nguyên bộ mặt thật bổn nguyên không chỗ nào không có chẳng qua là sinh linh không cách nào nhìn trộm không cách nào cảm giác bao gồm đạo niệm chi chủ cũng không phát hiện được sự hiện hữu của bọn nó ngoại trừ bổn nguyên bên ngoài còn có mặt khác càng sâu cấp độ vật chất không giống như là quy tắc mà là khương trường sinh chưa từng thấy qua tại cảm thụ tạo hóa lực lượng đồng thời hắn cũng tại cảm thụ những này không biết vật chất đố phạt thấy hắn bắt đầu ngồi xuống không dám quấy r à y nhưng hắn tâm vô cùng mà tâm thần bất định đạo tổ sắp cùng đại đạo ý chí đối kháng lấy đố phạt trước mắt sức chiến đấu căn bản không đủ để tham dự. Mấu chốt nhất chính là hắn cũng không nên phán đoán ai thắng ai thua. Hắn thấy đại đạo ý chí có tuyệt đối thực lực cường đại, có thể nếu là ôm ý nghĩ này, vậy hắn hiện tại rãy rủa cái gì? Bây giờ đạo tổ đã lại để cho hắn nhìn không thấu, hắn chỉ là sợ áp sai bảo. Vạn nhất đi theo đạo tổ đã thất bại, hắn rất có thể đợi không đến tiếp theo cơ hội. Trong lúc nhất thời, đố phạt tâm loạn như ma. Từ khi khương trường sinh bắt đầu đột phá. trong khoảng thời gian này là hắn từ ý thức sinh ra đời đến nay nhất dày vào thời kỳ rất lâu khương trường sinh chậm rãi mở to mắt cả người khí chất rồi đột nhiên biến đổi hắn triệt để trở thành tạo hóa đạo chủ tạo hóa đạo chủ cũng không chỉ là cảnh giới càng là một loại hoàn toàn mới tồn tại độc lập với sinh linh thần linh phía trên khương trường sinh trong lòng tính toán chính mình mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 6 7 0 triệu ước thiên đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục 670.000 ngàn tỷ thiên đạo hương hỏa giá trị, đ ả o niệm chi chủ cực hạn cũng mới 100 t ỷ thiên đạo hương hỏa giá trị. Khương Trường Sinh khách quan tại đột phá lật về phía trước 1.000 lần. lẽ ra như thế, Khương Trường Sinh thậm chí còn cảm thấy chưa đủ mạnh mẽ, dù sao hắn muốn đối mặt là đại đạo ý chí. hắn thử tính toán đại thiên thế giới cường đại nhất tồn tại mạnh bao nhiêu, cần tiêu hao 2.100 ứ ước thiên đạo hương hỏa giá trị, có hay không tiếp tục? cùng bá tổ không sai biệt lắm, nói cách khác, như trước tính toán không đến vô lượng chi chủ cũng coi như không đến đại đạo ý chí. Khương Trường Sinh tạm thời không muốn rời đi nơi đây, thừa dịp Hồng Mông Đại Đạo chống đỡ mảnh không gian này, hắn muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, cho mình tranh thủ càng nhiều nữa phát triển thời gian. Hắn truyền thừa tạo hóa giới nguyên trí nhớ, tạo hóa giới nguyên, đạo nguyên cực bảo, đ à n sinh tại nguyên thủy thần bí trí bảo, ẩn chứa sáng lập hủy diệt bản nguyên thế giới khủng bố uy năng. cái gọi là bản nguyên thế giới chính là cùng loại với đại thiên thế giới dạng này thiên địa từ bản nguyên quy tắc làm cơ sở đặt chân tại nguyên thủy có được bảo vật này khương trường sinh có thể tại nguyên thủy sáng lập bản nguyên thế giới truyền thừa hết trí nhớ sau khương trường sinh xuất ra tạo hóa giới nguyên một viên ngân lam sắc quang cầu xuất hiện ở trước mặt hắn dựa theo truyền thừa trí nhớ một khi nhận chủ thành công hắn có thể cho tạo hóa giới nguyên biến thành hắn muốn thần binh hình thái luyện hóa tạo hóa giới nguyên cần đặc thù pháp môn hơn nữa phải có được tạo hóa đạo chủ lực lượng chuẩn xác mà nói là tạo hóa lực lượng dù sao tạo hóa đạo chủ là khương trường sinh chỗ sáng lập có lẽ tiên đạo tồn tại nắm giữ tạo hóa lực lượng cảnh giới nhưng tuyệt không phải tạo hóa đạo chủ đây là dành riêng khương trường sinh cảnh giới đố p h ạ t chứng kiến tạo hóa giới nguyên trong lòng sinh ra hiếu kỳ chẳng biết tại sao chứng kiến vật ấy hắn không hiểu có loại nghĩ muốn thần phục cảm giác hơn nữa từ trong đáy lòng không có chút nào kháng cự chi ý rất vi diệu lại qua đi một đoạn rất dài đằng đẵng thời gian, khương trường sinh nắm giữ tạo hóa giới nguyên sau tạo hóa giới nguyên ngưng tụ thành một cây phất trần, phất trần phía trên ngàn vạn ngân lam ánh sáng màu tuyến phất với, lộ ra cực kỳ thần vận. người tu đạo có thể nào không có này thân trang phục và đạo cụ? khương trường sinh vuốt vuốt tạo hóa giới nguyên, nhếch miệng lên, thành tựu tạo hóa đạo chủ sau chứng kiến hết thảy nhận thấy biết cùng qua đi hoàn toàn bất đồng, lại để cho khương trường sinh tâm tính sinh ra biến hóa. nhưng hắn bảo lưu lấy chân ngã bảo lưu lấy thuộc về người cái kia bộ phận tính cách khương trường sinh thả người nhảy lên xuyên thấu hồng mông tử vụ nhảy vào bàn cổ hư ảnh chém ra trong cái khe hắn rơi vào nguyên thủy bên trong trong chốc lát khó có thể tưởng tượng kinh hãi cảm giác từ đáy lòng tuôn ra khương trường sinh lập tức thúc giục tạo hóa giới nguyên lực lượng có thể dù vậy nay cổ kinh hãi cảm giác chẳng qua là bị suy yếu không cách nào hoàn toàn biến mất hắn lập tức khôi phục tạo hóa giới nguyên sau đó lách mình trốn vào hỗn độn chi hải thế giới trong không gian nương theo lấy tạo hóa giới nguyên đánh ra một đạo ngân lam hào quang lờ mờ nguyên thủy ở bên trong sinh ra đời một mảnh tiểu thế giới giống như vũ trụ mênh mông bên trong một điểm tinh mang vô cùng nhỏ bé đứng ở hồng mông ở bên trong ngẩng đầu nhìn lại khương trường sinh lòng còn sợ hãi liên tạo hóa đạo chủ đều chịu không được nguyên thủy sinh tồn áp lực hắn như thế nào cùng đạo tranh giành ít nhất sáng lập đại thiên thế giới đạo đã từng liền sinh tồn ở nguyên thủy điều này nói rõ đạo so với khương trường sinh mạnh mẽ. Khương trường sinh đang nhìn mình sáng tạo tiểu thế giới, cũng không biết cái kia phiến tiểu thế giới có thể hay không sinh tồn được. Nguyên bản hắn đang còn muốn này tu hành, có thể hắn phát hiện tạo hóa đạo chủ đã không thể tu luyện nữa trở nên mạnh mẽ, sự cường đại của hắn quyết định bởi tại hồng mông đại đảo. Nghĩ tới đây, hắn quyết định vẫn phải là trở lại đại thiên thế giới. Hắn không có trực tiếp trở về, mà là sáng tạo một tôn ý chí chi thân. nhảy đến tiên đạo lĩnh vực trên không khoảng cách đại la tiên vực khá xa kết quả ý chí chi thân vừa hiện thân bốn phương tám hướng đại đạo quy tắc nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ hình thành từng tôn nắm giữ ba nghìn đại đạo đạo hóa thân cùng hắn trước đó độ kiếp lúc gặp được giống như đúc thấy vậy khương trường sinh thần niệm t ả n ra nghìn vạn đạo hóa thân đều trôn vùi có thể hắn cảm nhận được nhưng có đạo hóa thân đang không ngừng ngưng tụ một khi ở chỗ này dây dưa xuống đi rất dễ dàng ảnh hưởng đến tiên đạo hắn không thể không rời xa tiên đạo, có thể không luận hắn đi đến chỗ nào, đạo hóa thân liền đuổi tới chỗ nào, ven đường thậm chí phất tay hủy diệt một ít nhỏ yếu đạo thống. khương trường sinh cái vị này ý chí chi thân chu diệt mấy chục vạn đạo hóa thân, nhưng có liên tục không ngừng đạo hóa thân ngưng tụ, bởi vì đại đạo vô cùng vô tận, chỉ cần bổn nguyên vẫn còn, sẽ không ngừng diễn sinh ra đại đạo. cảm nhận được đạo hóa thân tại trở nên mạnh mẽ, khương trường sinh không thể không nhảy ra đại thiên thế giới, trở lại bản tôn bên cạnh. hai người hòa làm một thể. Khương Trường Sinh nhíu mày, như thế xem ra hắn không thể trở về, nếu không đạo hóa thân càng ngày càng mạnh, sớm muộn sẽ chọc cho đến đạo tồn tại. Khi đó tiên đạo sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Mặc dù không thể trở về, nhưng Khương Trường Sinh có thể thông qua Hồng Mông Đại Đạo cùng Tiên Đạo thành lập liên hệ, bởi vì Tiên Đạo Đại Bộ phận tu tiên giả đều tại tu hành Hồng Mông Đại Đạo. Thông qua Hồng Mông Đại Đạo, Khương Trường Sinh biết được Tiên Đạo tạm thời không có tao ngộ Đại Đạo nhằm vào. hắn đưa tay một chiêu đem đố phạt cách không n h ế p đến trước mặt nay nhưng làm đố phạt dọa hỏng kêu to liên tục khương trường sinh ánh mắt lạnh lẽo sợ tới mức đố phạt lập tức câm miệng ta hỏi ngươi nếu như đại đạo ý chí đã nghĩ muốn diệt trừ ta vì sao không trực tiếp hủy diệt ta đạo thống ngươi có phải hay không che giấu cái gì khương trường sinh mở miệng hỏi đố phạt ủy khuất nói nếu như đại đạo ý chí nghĩ hủy diệt đạo thống có thể được các ngươi nào có ngoi đầu lên ngày tên kia muốn giết ta ngoại trừ là phòng ngừa đạo phục sinh cũng là muốn thôn vệ lực lượng của ta để cho chính mình càng thêm nguyên vẹn chúng ta mặc dù nắm trong tay đại thiên thế giới nhưng không cách nào hành tẩu ở đại thiên thế giới chỉ có đại đạo quy tắc tao ngộ nghiêm trọng phá hư lúc mới có thể hiện thân đạo sáng lập quy tắc rất tàn khốc càng mạnh hạn chế càng lớn khương trường sinh nghĩ đến nguyên phạt hãy thiên thánh tôn đám người tan vỡ đại đạo dước lấy nguyên phạt hiện thân như vậy xem ra đố phạt không có nói dối Khương Trường Sinh hiếp mắt hỏi, hẳn là mạnh nhất đại đạo ý chí nghĩ muốn ra tay, phải đợi đến đạo thống chúa tể đại thiên thế giới thời điểm. Đố phạt gật đầu, đi theo nói ra, tên kia một mực ở vào trong lúc ngủ say, chỉ có đạo thống uy hiếp được đại thiên thế giới trật tự lúc mới tỉnh lại. đương nhiên, nếu là hắn sớm tỉnh lại, mặc dù không thể hiện thân tại đại thiên thế giới, hắn cũng có biện pháp bóp chết đạo thống. vị kia bá tổ bá tiên đạo sẽ không có chúa tể đại thiên thế giới như trước bị tên kia sớm bóp chết, sớm bóp chết. Khương Trường Sinh có thể xác định đại đạo ý chí đã tỉnh lại, nói như vậy tới tiên đạo sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng kiếp nạn mà hắn rất khó ra tay. x ư n g hô như thế nào hắn? Khương Trường Sinh vấn đạo. Đố phạt do dự một chút đạo, hắn tự x ư n g đại đạo nguyên tổ. Ta cùng với nguyên phạt danh tự hay là hắn định nói lên việc này, hắn rất là bất mãn. Đại đạo nguyên tổ. Khương Trường Sinh mặc niệm này cái danh tự hắn cũng không có lo lắng mà là chậm rãi ngồi xuống. ngồi tại trên đại đạo càn nguyên thần tọa suy nghĩ, hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm vấn đạo đại đạo nguyên tổ mặc dù không hàng lâm đại thiên thế giới nội bộ nhưng là không thể rời đi đại thiên thế giới đúng không chương 775, đạo tổ truyền thừa chúng ta chính là đại thiên thế giới ý chí như thế nào rời đi chẳng qua là không cách nào tiến vào trong cơ thể mình khống chế trong cơ thể hết thảy mà thôi đỗ phạt thở dài nói lời nói này thật ra khiến khương trường sinh nghĩ tới phàm nhân phàm nhân có thể lấy các loại biện pháp trở nên mạnh mẽ nhưng chính là không cách nào chứng kiến trong cơ thể của mình không cách nào hoàn toàn thanh trừ trong cơ thể tất cả tật bệnh. bất quá phàm nhân có thể đạp vào con đường tu hành đánh vỡ loại này hạn chế cái kia đại đạo nguyên tổ cũng có thể. có lẽ đại đạo nguyên tổ một mực ở bề bộn nhiều việc việc này. khương trường sinh không khỏi nghĩ đến vô lượng chi chủ vô lượng chi chủ nắm giữ 3.000 đại đạo coi như đại thiên thế giới bên trong vô địch cường giả như thế tồn tại lại bị bỏ mặc phát triển. hẳn là đây là đại đạo nguyên tổ kế hoạch vô lượng chi chủ kỳ thật chính là đại đạo nguyên tổ bồi dưỡng thân thể dùng để hành tẩu ở đại thiên thế giới đương nhiên đây chỉ là khương trường sinh lấy nhân tính góc độ đi phỏng đoán có thể không luận nhân tính còn là thần tính hướng tới càng mạnh hơn nữa là không thể tránh cho đây là sinh tồn bản năng đã như vậy vậy ở tại chỗ này xem một chút đi khương trường sinh nói khẽ hắn ngồi tại trên đại đạo càn nguyên thần tọa bắt đầu cảm ngộ hồng mông đại đạo chúng sinh đố phạt cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo đạo tổ này mảnh thế giới đã bị c h ả m phá còn như vậy đợi xuống dưới chúng ta sớm muộn sẽ bị nguyên thủy phai mờ ngươi có biện pháp nào sao khương trường sinh hồi đáp không có cách nào nếu như ngươi là không có biện pháp vậy đợi đi hắn bây giờ là không có cách nào nhưng không có nghĩa là hắn vĩnh viễn không có cách nào hồng mông đại đạo chống cự nguyên thủy thôn phệ mặc dù này mảnh thế giới một mực ở vào tiêu v o n g bên trong nhưng hồng mông đại đạo vẫn còn không ngừng trở nên mạnh mẽ về sau chưa hẳn không thể triệt để ngăn cản được nguyên thủy lực lượng khương trường sinh nghĩ tới sách lược cái kia chính là cổ vũ hồng mông đại đạo hắn đem ý thức đưa vào trong thần du đại thiên địa quả nhiên mặc dù không tại đại thiên thế giới bên trong hắn còn có thể cùng các tín đồ sinh ra liên hệ hắn có thể dùng hồng mông đại đạo cho chúng sinh đạo cảm ngộ cũng có thể thông qua thần du đại thiên địa trực tiếp đối mặt tín đồ kể từ đó khương trường sinh mặc dù không tại tiên đạo cũng có thể trợ giúp tiên đạo rất nhanh trở nên mạnh mẽ, từ đó thúc đẩy hồng mông đại đạo rất nhanh phát triển. hắn đạo hạnh cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. đại đạo nguyên tổ, chúng ta đây liền xem xem, là ta trước vượt qua ngươi, cũng là ngươi trước tiêu diệt ta đạo thống. khương trường sinh yên lặng nghĩ đến, hắn cũng không có áp lực, bởi vì hắn đi là một cái không thể quay đầu lại đường. hắn đột nhiên sinh ra nồng hậu dày đặc ý chí chiến đấu. hắn không thể ra tay, đại đạo nguyên tổ đồng dạng không thể ra tay, đã như vậy. Song phương tự lấy đại thiên thế giới vì cuộc nhìn xem ai thủ đoạn càng tốt hơn. Khương Trường Sinh bắt đầu truyền âm cho mộ linh lạc, bạch kỳ, hắn có thể cùng tín đồ tiến hành tâm linh trao đổi. Ta phải tại thời gian bên ngoài ngộ đạo tạm thời về không được, về sau muốn gặp ta có thể tiến về trước thần du đại thiên địa. Hai nữ không khỏi lo lắng hắn, nhưng trải qua hắn chấn an sau đều tỉnh táo lại. Các nàng ý thức được Khương Trường Sinh là đem tiên đạo gửi gắm cho các nàng. các nàng cũng sống mấy ngàn vạn năm sớm đã có thể một mình đảm đương một phía cũng sẽ không bối rối làm xong đây hết thảy khương trường sinh mở to mắt ánh mắt có chút bất đắc dĩ chỉ thấy trước mặt hắn đứng thẳng một đạo bóng hình xinh đẹp đúng là hắn nữ nhi quy ly quy ly đang tò mò đánh giá khương trường sinh nháy mắt một cái nháy mắt ánh mắt tràn ngập hưng phấn phảng phất thấy cái gì hiếm thấy chân bảo sao ngươi lại tới đây khương trường sinh vấn đạo hắn là hỏi nàng vì sao mà đến quy l y đã dung nhập hồng mông đại đạo thiên đạo bên trong có thể tiến về trước cả hai khí vận bao trùm trong phạm vi là bất luận cái cái gì địa phương đi tới nơi này phiến độc lập thế giới tự nhiên không có vấn đề quy l y hưng p h ấ n vấn đạo phụ thân ngài là không phải đột phá hồng mông đại đạo cũng lột xác các ngươi thật mạnh a ta có thể không thể như các ngươi tốt với tư cách sớm nhất lĩnh hội hồng mông đại đạo tồn tại hơn nữa thân là thiên đạo thần linh nàng đối với hồng mông cùng khương trường sinh cảm giác rõ ràng nhất nàng cảm giác phụ thân trở nên mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần cùng trước đó so sánh với tưởng như hai người loại này cường đại lệnh nàng mê muội nàng cũng muốn cường đại như thế khương trường sinh cười nói như vậy tùy ta cùng nhau tu luyện đi có nữ nhi cùng cũng là chuyện tốt ít nhất không có như vậy buồn tẻ quy l y triển lộ dáng tươi cười sau đó quay người hướng phía chân trời hồng mông tử vụ bay đi Khương Trường Sinh thì đột nhiên nghĩ đến một điểm này mảnh thế giới độc lập với bên ngoài đại thiên thế giới, nhưng thời gian lại cũng không phải là đồng thời tiến hành giữa hai người này có gì quy luật tạo hóa đạo chủ có thể hay không gia tốc vạn sự vạn vật diễn biến có thể hay không lại để cho vạn sự vạn vật thoái hóa hắn cảm thấy chưa hẳn không có khả năng tạo hóa đạo chủ nên không gì làm không được mà không phải là cùng đợi Hồng Mông Đại Đạo đi trở nên mạnh mẽ. Hồng Mông Đại Đạo thuộc về Khương Trường Sinh, nhưng Khương Trường Sinh không chỉ là Hồng Mông Đại Đạo. Trong lúc nhất thời, Khương Trường Sinh bắt đầu nhập định ngộ đạo. Hắn tại cảm giác những kia bổn nguyên phía dưới vật chất, hắn tin tưởng có thể suy nghĩ ra quy luật. Đạo tổ đột phá sự tình cũng không có truyền ra, nhưng tiên đạo nghênh đón trước đó chưa từng có bay lên, lại để cho tiên đạo chúng sinh cảm ơn đạo tổ tạo hóa. Việc này cũng tại Đại Thiên Thế Giới lan truyền đối với mặt khác đạo thống mà nói. đạo tổ là ở phóng thích trùng k í c h chúa t ể đạo thống quyết tâm kỳ thật khi đạo tổ đánh bại vĩnh hằng tộc sau khắp nơi đạo thống đều cảm thấy tiên đạo có trùng k í c h chúa t ể đạo thống hy vọng đạo thống phát triển đến nhất định giai đoạn là không dừng lại được bây giờ tiên đạo cũng không coi là nhiều tuổi trẻ dù sao phát triển hơn 7.000 vạn năm cũng nên góp ít thành nhiều thiên đạo không ngừng trở nên mạnh mẽ hai vị thiên đạo thánh nhân đạo hạnh cũng càng thêm cao cũng gánh chịu đến thủ hộ tiên đạo c h ứ c trách t i ê n đạo bay lên rằng coi trọn vẹn 300 vạn năm nhưng thiên đạo khí vận tăng trưởng tốc độ hạ thấp lúc t i ê n đạo đã hoàn toàn bất đồng đại la số lượng tăng trưởng gấp bội quan trọng nhất là đạo tổ đại đệ tử đạo môn tam thánh một trong đạo côn lôn bước vào hỗn nguyên đại la kim tiên chi cảnh trở thành vị thứ nhất tiên thánh tin tức này kinh động đại thiên thế giới vô số đạo thống tiến về trước đạo môn chúc mừng đã nhiều năm như vậy tiên đạo cực hạn đại năng đã tại đại thiên thế giới bên trong lưu lạc gia thuộc về mình uy danh đạo côn lôn tại đột phá trước đã tung hoành vĩnh hằng cảnh khó gặp gỡ địch thủ đến mức có hay không có thể địch đạo niệm chi chủ rất khó nói bởi vì hắn chưa bao giờ gặp đạo niệm chi chủ thuộc về đại thiên thế giới đỉnh tồn tại chúng sinh tiếp xúc không đến đạo côn lôn thành tự u hỗn nguyên đại la kim tiên khiến cho đạo môn danh vọng tăng vọt một lần hành động trở thành thiên đạo đệ nhất giáo phái hơn nữa là không thể nghi ngờ đệ nhất giáo phái trong khoảng thời gian này khương trường sinh một mực dừng lại ở hỗn độn chi hải trong thế giới Hắn phát hiện thông qua hồng mông đi cảm giác tiên đạo có thể làm cho hắn thời gian quan niệm cùng tiên đạo bảo trì nhất trí. Hắn thậm chí có thể nhanh hơn đối với tiên đạo thời gian cảm giác. Đây không phải trực tiếp nhảy qua thời gian nhanh hơn sau trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy đều truyền vào trong óc của hắn. Cam đoan hắn đối với tiên đạo chú ý. Hắn để cho chính mình đối với tiên đạo thời gian cảm giác nhanh hơn trăm vạn năm như một hơi qua đi. Càng ngày càng nhiều tiên đạo đại năng c u ộ t khởi hồng mông đại đạo cũng tại rất nhanh trở nên mạnh mẽ. dẫn đến giá trị con người của hắn nhanh chóng vượt qua 700 vạn ước thiên đạo hương hỏa giá trị thời gian dần qua hắn cuối cùng minh bạch vì sao tương lai khương tộc tận thế lúc hắn không có ra tay nhưng hắn như trước bảo lưu lấy một phần nghi vấn hắn là sẽ không chết chỉ cần hắn tại vậy hắn chính là đạo tổ đạo tổ vị làm sao có thể tự tiện truyền ngôi hắn cũng cần đạo thống tín ngưỡng tiếp tục trở nên mạnh mẽ tại sau này trong năm tháng Tiên đạo khắp nơi giáo phái bắt đầu vì tiên đạo khí vận khai cương khoách thổ thiên đình cũng tại yên lặng thúc đẩy hồng mông đại đạo bắt đầu ở đại thiên thế giới truyền lưu đại đạo nguyên tổ cũng ngồi không yên càng ngày càng nhiều đạo thống bắt đầu liên thủ cùng nhau chống cự tiên đạo này sau lưng tất nhiên có đại đạo nguyên tổ thủ đoạn tại bởi vì này chút ít đạo thống tại liên thủ về sau c h u n g quanh đại đạo quy tắc một ngày này khương trường sinh mở to mắt hắn vốn là nhìn thoáng qua nơi xa quy ly quy ly ở chỗ này. cũng đã lấy được có thể so với hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng nhưng nàng cũng không có người này rời đi mà là tiếp tục lĩnh hội hồng mông đại đạo phần này nghị lực có lẽ tương lai tiên đạo gặp được khốn cảnh lúc quy l y có thể thay hắn ra tay nói cách khác bây giờ tiên đạo tương đương với có được hai cái hỗn nguyên đại la kim tiên sức chiến đấu cái này rất đáng sợ không chút nào khoa trương nói không có một cái nào đạo thống có thể đơn ăn tiên đạo hỗn nguyên đại la kim tiên kia chính là áp đảo đạo niệm chi chủ phía trên siêu nhiên cảnh giới đại đạo nguyên tổ mặc dù có thủ đoạn nhưng là rất khó uy hiếp được tiên đạo trừ phi tiên đạo đã đạt tới chúa tể đạo thống độ cao nhưng dù mạnh mẽ đến đâu đạo thống nghĩ muốn chúa tể đại thiên thế giới cũng phải cần dài rằng giặc tuế nguyệt khương trường sinh cũng sẽ không như bá tổ như vậy lỗ mãng có thể kéo kéo dài thời gian liền kéo dài thời gian hắn ấn mở lúc đột phá chỗ mở ra đạo tổ truyền thừa công năng đạo tổ truyền thừa có thể tự do lựa chọn dĩ vãng đạo tổ tu hành trải qua không cần tiêu hao hương hỏa giá trị khí vận giá trị đạo thống nhân quả giá trị này công năng đối với tinh thần sức thừa nhận có rất lớn khảo nghiệm cẩn thận sử dụng khương trường sinh yên lặng lựa chọn mở ra ngay sau đó trước mắt hiện ra từng đạo từng đạo thân ảnh ánh mắt chạm đến những này thân ảnh tâm lý tự động hiện lên tên của bọn hắn sáng lập hồng quân lý nhĩ thái thủy vãng sinh đạo tổ phù đồ cầu đạo đạo thiên La thương. Tổng cộng có 80 tôn đạo tổ. Đây là từ xưa đến nay đạo tổ số lượng, không tính khương trường sinh ở bên trong, huyền diệu đạo tổ cùng bá tổ cũng tại trong đó khương trường sinh thấy trong lòng nổi lên gợn sóng. Nhiều như vậy đạo thống đã chứng minh đã từng có 80 phương đạo thống tồn tại. Trong lúc này ẩn chứa bao nhiêu muôn dân trăm họ nhân sinh cuộc sống đại biểu cho vô số kỳ nguyên khắc khổ cầu đạo. Khương trường sinh ánh mắt rơi vào phía trước nhất ba đạo thân ảnh bên trên. Sáng lập, Hồng Quân. ý nghĩ sau cả hai hắn nghe nói qua tại hoa hạ thần thoại bên trong có chỗ ghi lại nhưng sáng lập cũng không nghe nói qua vậy mà không thấy bàn cổ xem ra bàn cổ cũng không phải là tiên đạo người sáng tạo khương trường sinh nghĩ đến đố phạt nói bàn cổ là đạo khương trường sinh do dự một chút lựa chọn từ bá tổ truyền thừa bắt đầu thuận tiện củng cố đại quy nhất chi thuật lựa chọn về sau hắn ý thức lâm vào minh mông trong trí nhớ đạo tổ truyền thừa so với hắn trong tưởng tượng muốn đáng sợ mặc dù chỉ là tu hành trải qua cũng không phải là toàn bộ nhân sinh nhưng bá tổ sống số tuổi vượt xa hắn hắn tương đương với tại cái khác thời không sống nhiều năm như vậy khi khương trường sinh lần nữa mở mắt lúc hắn cả người nhiều hơn một phần tang thương hắn véo chỉ tính toán phát hiện nơi đây thời gian cũng không có qua đi bao lâu tiên đạo thời gian cũng mới qua đi mấy vạn năm hô khương trường sinh thở dài ra một hơi đạt được bá tổ tu hành trí nhớ ngoại trừ tăng tiến hắn đối với đạo lĩnh ngộ bên ngoài cũng làm cho hắn thấy được bên trên một phương tiên đạo là như thế nào tồn tại sinh dễ giết đi m ạ n h được yếu thua làn gió bá tổ sáng tạo bá tiên đạo không hổ là tại một cái bá chữ đáng tiếc đối mặt đại đạo phẫn nộ chúng sinh liền một chút tác dụng đều không có liền bị hủy diệt.